Họcsanhnoi.com.vn học bao mời giả không một số người nói rằng ô phyllis bạn không ngừng tự làm mới bản thân mình nhưng điều đó hoàn toàn không đúng xét bề ngoài thì dường như tôi đã không ngừng chọn những phương hướng mới thành phố mới cuộc sống mới nhưng những thay đổi mà tôi đã trải qua và tiếp tục trải qua hiếm khi là kết quả của một sự chọn lựa hữu ý hoặc tính toán có chủ tâm chúng có liên quan nhiều hơn đến việc tự thấy bản thân mình đang đứng ở ngã tư đường và rồi chọn lấy con đường tốt nhất để đi khi một điều gì đó diễn ra không suôn sẻ tôi thực hiện sự thay đổi khi điều gì đó diễn ra tốt đẹp tôi không cho rằng điều đó sẽ mãi mãi vẫn tốt đẹp chẳng có gì là vĩnh viễn cả do đó hãy tiếp tục bước tới câu nói xưa này rất đúng nếu bạn ngủ gật bạn sẽ bị thua tôi thích xem những thay đổi trong đời mình như những bước quá độ tự nhiên từ giai đoạn này sang giai đoạn khác trở thành hoa hậu nước mỹ làm phóng viên thể thao truyền hình làm vợ một thống đốc là một doanh nhân và là một người viết sách chẳng có vẻ liên quan gì đến nhau nhưng mỗi một điều như vậy đã chuẩn bị bước kế tiếp cho tôi và sẽ giúp tôi trở nên dễ dàng thành công hơn mỗi lần tôi thử làm một điều gì đó mới mẻ đôi khi các thay đổi thật cam go đôi khi chúng thật là đau khổ đôi khi bạn thay đổi nhưng những người chung quanh bạn thì không đừng để điều đó làm ngừng bước tiến của bạn hãy khuyến khích họ tháp tùng cùng bạn nhưng nếu họ không thể làm được bạn vẫn phải xông tới và hy vọng họ sẽ bắt kịp mặc dù có những khó khăn nhưng bất kỳ sự thay đổi nào cũng mang lại một cơ hội để phát triển tu thân và chuyển động nếu bạn cứ tiếp tục đi hoài trên cùng một con đường trong suốt quãng đường điều đó sẽ đơn điệu và buồn tẻ lắm đến cuối cuộc hành trình của mình bạn sẽ tự hỏi tôi đang làm gì với cuộc đời tôi vậy tôi chỉ ngồi ở đây tại chiếc ghế sofa kiểu l a t y poi này trong cũng cái phòng ăn gia đình đó ăn những bữa ăn cũng giống như y vậy và xem những tiết mục truyền hình đó hết ngày này đến ngày khác trước khi bạn biết được điều đó cuộc đời đã kết thúc rồi do đó hãy bước ra khỏi chiếc ghế đó bạn còn sợ gì chứ? rất nhiều bạn thú nhận xin đọc tiếp bước thứ nhất để ứng phó với sự thay đổi chính là hiểu rằng điều đó chẳng có gì là đáng sợ cả việc đi từ một cô gái tỉnh lẻ hiếm khi rời khỏi texas để trở thành một hoa hậu nước mỹ đi bằng máy bay đến nơi này nơi nọ trong khắp cả nước chính là sự thay đổi khổng lồ trong cuộc đời tôi vào đêm sau khi đoạt được danh hiệu đó tôi đã ngồi trong căn phòng khách sạn trên con đường lát ván ven biển nhìn ra đại dương với toàn bộ sự nhộn nhịp xung quanh mình tôi vẫn cảm thấy hết sức cô độc và chống lại cơn thôi thúc hoảng hốt căn phòng đầy ắp các viên chức trong ban tổ chức cuộc thi hoa hậu mà tôi đã gặp gỡ trong tuần đó giờ nào là nhân viên an ninh cùng những người khác nữa mà tôi chưa từng quen biết trước đây bao giờ tôi đã được giới thiệu với nhân viên chăm sóc riêng người sẽ theo sát gót tôi hai mươi bốn trên bảy trong suốt năm sau và những người lạ mặt này đã tiếp quản cuộc đời tôi giờ đây họ phụ trách việc nói cho tôi biết tôi sẽ đi đâu và làm những gì gia đình tôi đang ở tại một khách sạn khác chuẩn bị trở về texas vào sáng sớm hôm sau tôi còn nhớ đã gọi điện thoại cho mẹ tôi vào chiều tối hôm đó con đã làm gì vậy tôi thở hổn hển toàn bộ cuộc đời con đang thay đổi tôi có một chuyến chu du vào ngày hôm sau và chặng dừng chân đầu tiên king of prussia v e n s i l a v i n a một nơi tôi chưa từng được nghe nói đến bao giờ con yêu sẽ ổn thôi mà bà nhỏ nhẹ nói với tôi chỉ có một năm thôi nhưng tôi biết rằng và lúc đó cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn giống như ngày xưa nữa tôi đang sống xa gia đình và bạn bè tôi đang liệt ra cuộc đời mà tôi cảm thấy an toàn khi sống trong đó vùng thoải mái của tôi và điều đó thật là đáng sợ cuộc thay đổi đó diễn ra ngay lập tức và mãnh liệt đó là một tiểu bang khác và thành phố khác mỗi ngày một chiếc giường khác mỗi đêm một nấu người khác để gặp và tham gia trò chuyện tại thành phố tôi đều gặp các phóng viên bắt hàng trăm cái bắt tay nói hàng trăm bài phát biểu và trò chuyện với người lạ tại các đại sảnh nhà hàng và sân bay tôi đã sống bằng hai cái vali đầy ắp gồm bốn bộ quần áo hai bộ quần c h é n hai bộ quần áo dự tiệc cốc tai ba bộ dạ vũ sáu đôi giày và bốn cái ví đó là chưa kể đến dụng cụ vệ sinh trang điểm máy xấy tóc máy quấn tóc bằng điện tôi lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng cho công việc khi tôi bước chân ra khỏi máy bay mỗi ngày tôi phải trông giống như một triệu phú lúc nào cũng tươi cười mặc dù tôi không cảm thấy thích điều đó khi bạn là một hoa hậu nước mỹ bạn chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai để ấn tượng lâu mọi người đều muốn quan sát thật tỉ mỉ xem một hoa hậu nước mỹ thì trông ra sao tôi đang mặc gì tôi dùng màu móng tay nào tôi có đeo lông mi giả hay không mái tóc của tôi uốn kiểu gì tôi bị kiểm tra để đảm bảo tôi đạt trạng thái tiêu biểu thích hợp của thể chế mỹ này đó là một kinh nghiệm chung của tất cả các hoa hậu mỹ đến cuối ngày thì tôi gieo mình xuống giường vì quá mệt có một số buổi tối tôi gần như chẳng còn sức đâu để lau rửa phấn son trang điểm hoặc thay quần áo tôi đánh vịt xuống giường và ngủ thiếp ngay thời gian biểu thật quá sức khắt khe và lúc đầu tôi quả không biết sẽ phải xoay sở cách nào nhưng sau tháng đầu tiên thì tôi bắt đầu nhận ra rằng tuy sự thay đổi có thể có vẻ đáng sợ thật nhưng nó là cần thiết cho sự phát triển tôi tự nhủ đây là một công việc tôi đang có hợp đồng một năm tôi sẽ hoàn thành hợp đồng này và làm hết sức mình tôi có thể làm được điều này và một khi tôi đã biết thư giãn hơn đôi chút tôi bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi này đang mở ra cho tôi cả một thế giới cơ hội mới ra sao tôi đã đến những nơi gặp gỡ những người và có được những kinh nghiệm mà nếu khác đi tôi sẽ chẳng bao giờ có được trước đó tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc ở denton texas khi nghĩ rằng mình biết mọi thứ về bản thân mình và biết mình muốn gì nhưng khi phiêu lưu ra khỏi cái thế giới nhỏ của mình tôi nhận ra mình chỉ là một hạt đậu nhỏ trong hệ thống sắp xếp hùng vĩ của vạn vật và có thể tôi chẳng biết một tí gì cả sự thay đổi này đã mang đến cho tôi cơ hội đ ể m ở mắt và hiểu rằng cái bánh đó là một phần lớn hơn những gì tôi nghĩ và đó cũng chính là cái bánh mà tôi mong muốn trong tình huống mới bà sẽ khám phá ra các sức mạnh của mình khi tấm lưới an toàn bị dở đi thoạt đầu bạn luôn sẽ rơi vào cơn hoảng sợ nhưng đó chính là lúc khám phá ra những sức mạnh nào bạn đang có ở bên trong hãy tin rằng chúng đang có mặt ở đó một năm sau bùm một sự thay đổi lớn nữa giữa những giọt nước mắt đầm đìa và tiếng nhạc cất lên tôi đã đ ổ i vương miện cho tân hoa hậu mỹ lauria l i straper k khi các ánh đèn chiếu di chuyển theo cô ấy ánh sáng cũng đã rời khỏi tôi chúng đến nhanh bao nhiêu thì chúng cũng bỏ đi nhanh bấy nhiêu thình lình tôi không còn mang cái nhân dạng đó nữa cái nhân dạng mà tôi đã sống chung với nó và cuối cùng tìm thấy sự thoải mái trong tròn một năm trước ô không i còn là trung tiên tôi về nhà tôi ở denton và ngủ một giấc tôi đã kiệt sức tôi đã nằm dài trên trường kỷ tại nhà của cha mẹ tôi suốt cả tuần lễ để xem t v trong cơn thất vọng đến sửng sốt vào giữa các chương trình trò chơi tiết mục thi đua trên truyền hình tôi nhìn chăm chăm vào mấy cánh cửa kéo bằng kính dẫn đến khu sân sau nhà tôi cuối cùng khi tôi vứt bỏ được sự chán trường đó cuộc sống của tôi mới hơi trở lại bình thường một lần nữa mặc dù không hề có một sự trở lại bình thường thật sự nào cả khi bạn đã là hoa hậu nước mỹ tôi có thể thắng một giải oscar hay lên cung trang hoặc trở thành tổng thống nhưng tôi sẽ luôn được giới thiệu là cựu hoa hậu mỹ năm trước đó đã dạy cho tôi không sợ sự thay đổi khi nó sinh ra một sự khởi đầu mới bây giờ tôi phải học cách chấp nhận sự thay đổi khi nó mang đến sự kết thúc và sử dụng những gì tôi đã học để bắt đầu trở lại tôi quyết định rời đến dallas và ở chung căn hộ với hai dì phước lúc đầu tôi lo âu không biết mình sẽ làm gì nhưng rồi chẳng bao lâu các quan tâm của tôi biến mất tôi đã được mời tham gia diễn thuyết và làm người dẫn chương trình cho các chương trình thi hoa hậu cấp tiểu bang kéo dài suốt cả tuần trong cả nước tôi bắt đầu có một cuộc sống xã hội lần nữa và các cơ hội chuyên nghiệp đã bắt đầu xuất hiện trên đường tôi đi tôi cần đến cái năm quá độ đó để tái điều chỉnh tái chú ý tái nạp năng lượng và hồi sức nhưng sau đó tôi muốn dấn thân vào một nghề trong lĩnh vực truyền thanh truyền hình hay giải trí những gì tôi thật sự muốn làm là rời đến n e w york trái táo lớn Big Apple là biệt Apple a là d những của cảm có được. thay thành phố New York. Tôi biết một rất tôi thấy thể phố nhưng mình phó h là New lớn, ứng n York. đây đổi giờ đó sẽ sự hoa hậu mỹ khác đã thử lập nghiệp ở đây và đã quyết định đây không phải là chỗ dành cho họ và chẳng bao lâu tôi bắt đầu nhìn thấy những gì mà chúng tôi phải đương đầu tôi hãnh diện với danh hiệu của chính mình hãnh diện với việc là một phần của truyền thống đã tồn tại sau cơn đại khủng hoảng kinh tế chiến tranh di、si、căng đan và những phong trào xã hội nhưng ở n e w york người ta cứng r ắ n hơn với tôi bởi vì tôi đã là hoa hậu mỹ tôi đã đến các phòng thử vai đóng quảng cáo và các đạo diễn phân vai sẽ nói vậy sao cô đã là hoa hậu mỹ đồng thời nhìn tôi từ trên xuống dưới tôi khám phá thách đố đầu tiên của tôi là làm thay đổi bất kỳ quan niệm định kiến nào họ đã có về một hoa hậu nước mỹ đôi khi dòng chữ đó trên sở yếu lý lịch giúp tôi bước qua được cánh cửa người ta sẽ nói cha mời cô ta vào đây một khi tôi đã bước vào họ giải thích rõ ngay rằng chẳng có lợi thế gì trong chuyện đã đội được vương miện cả tôi đã được nhiều chuyên gia phân vai nói cho biết rằng cô chỉ là một gương mặt dễ thương nữa trong một đại dương gồm những gương mặt dễ thương đó là một thay đổi nữa sang một cuộc đời mới đòi hỏi phải điều chỉnh tôi có ý thức mạnh mẽ về lòng tự tin đối với bản thân mình nhưng sau tháng đầu tiên thì tôi tự hỏi điều này có thật sự xứng đáng không làm cách nào tôi chứng tỏ được mình trong đấu trường mới này đây tôi vẫn còn nhớ có người đã nói với tôi như thế này cô có thể là hoa hậu nước mỹ nhưng cô sẽ không bao giờ làm được điều đó ở trái táo lớn này có lẽ tôi nên về nhà việc đó mất thời gian nhưng tôi biết nếu tôi không muốn bỏ đi tôi phải làm cho nó trở thành hiện thực tôi trở nên có tính cạnh tranh hơn tôi nỗ lực gấp đôi đồng thời tiếp tục học hỏi tất cả những gì tôi có thể học được và lặp đi lặp lại với bản thân mình rằng tôi sẽ không bỏ cuộc quá dễ dàng cô có thể làm được điều đó phyllis tôi lặp lại với bản thân mình và chẳng bao lâu các bài học hành động của tôi đã bắt đầu dẫn đến công việc đóng quảng cáo truyền hình tôi đã đóng các quảng cáo cho g u l l i t máy xe oster kèm đánh răng close up và cotton incorporated tất cả những điều này đã dẫn tôi đến một tiết mục truyền hình trọng đại đầu tiên của tôi khi tôi được chọn làm trợ lý thứ nhất cho alan f r a n g trong tiết mục Candid Camera, ống n k í hơn một thập niên sau khi tôi chấm dứt nhiệm kỳ hoa hậu mỹ của mình tôi vẫn còn cảm giác ngờ ngợ mặc dù tôi đã chuẩn bị rất tốt cho thời gian này sau bốn năm bận rộn với chức vụ thống đốc tiểu bang kentucky nhiệm kỳ của người chồng trước của tôi john đã kết thúc và vai trò đệ nhất phu nhân của tôi cũng hết mọi chuyện đã chấm dứt vào lúc nửa đêm khi em thức dậy vào ngày mai john đã nói vào đêm cuối cùng tại ngôi biệt thự đó và em bấm vào số zero tức số không trên điện thoại em sẽ không còn cảnh sát bảo vệ em sẽ phải gọi đến nhân viên trực tổng đài điện thoại như bất kỳ ai khác những thay đổi quá sức mạnh mẽ quá sức to lớn có thể để lại khoảng trống trong lòng bạn bởi khu vực êm ái của bạn đã tan biến một lần nữa thật thình lình tôi chẳng còn những cuộc họp những cuộc hẹn chẳng ai gọi đến và tôi không phải đến muộn vì bất kỳ chuyện gì tôi tự hỏi chúng ta sẽ làm gì đây chúng ta sẽ đi đâu tuy nhiên tôi đã có hai đứa con xinh xắn lincoln và pamela để khiến tôi phải bận b i ệ u và không hiểu sao nữa tôi biết rằng tuy đó sẽ là một cuộc điều chỉnh lớn nhưng tôi có thể làm được như tôi đã làm trước đấy những bắt đầu mới sẽ dẫn đến những kết thúc mới và vòng tuần hoàn đó sẽ tái diễn mãi mãi do đó hãy chấp nhận sự thay đổi nó là một phần của trật tự tự nhiên của cuộc đời mỗi lần bạn trải qua sự thay đổi bạn sẽ mạnh mẽ hơn lên và có lòng tin nhiều hơn cho lần sau Roger Staubeck không có chuyện kẹt xe ở cây số tiếp nối bạn biết Roger Staubeck là một người đoạt giải Heisman Trophy và là một tiền vệ lừng danh của đội tuyển bóng bầu dục Dallas Cowboys nhưng anh ấy cũng là một chuyên gia về thay đổi Roger và tôi đã quen biết nhau khi tôi phỏng vấn anh ấy trong tiết mục The NFL Today của đài CBS và từ đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau kết quả của việc học được cách chấp nhận sự thay đổi là những lời sau đây của anh cuộc sống bao gồm tất cả những cuộc quá độ và tiến về phía trước roger là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất từ trước đến nay thật nhưng đáng ngạc nhiên trước đó anh ta chưa từng chơi ở vị trí tiền vệ bao giờ cả trong phần lớn quãng đời ở trung học anh đều chơi ở vị trí hậu vệ tham gia tấn công nhưng huấn luyện viên trưởng của chúng tôi đã làm thay đổi cuộc đời tôi khi vào một ngày kia ông nói với tôi tôi muốn anh trở thành một tiền vệ đó là vào năm cuối trung học của tôi và ông vừa đổi chỗ cho tôi roger nhớ lại tôi không muốn làm tiền vệ nhưng huấn luyện viên ấy bảo lý do tôi muốn anh làm tiền vệ là vì những cầu thủ khác sẽ lắng nghe cậu nên tôi đã nhận và ra sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình từ kinh nghiệm đó roger đã học được tánh không biết e sợ sự thay đổi bởi đôi khi những thay đổi mà lúc đầu bạn không muốn có thể mang lại điều tốt đẹp nhất nếu bạn đón nhận điều gì đó mới bạn tận dụng được những gì đang có và thực hiện nó đến hết khả năng của mình bài học đó thật hữu dụng cho tôi và những năm sau này lúc tôi rời quân ngũ và trở lại với bóng bầu dục anh nói sau khi tốt nghiệp học viện hải quân hoa kỳ roger đã thi hành nghĩa vụ quân sự bốn năm trong hải quân mỹ kể cả một năm tại việt nam tuy anh đã từng là một ngôi sao thời trung học nhưng không ai nghĩ anh có thể quay trở lại được và trở thành một cầu thủ nhà nghề người ta nói chà anh không thể nào nghỉ chơi hết bốn năm và rồi quay trở lại chơi ở vị trí tiền vệ một lần nữa được đâu sau bốn năm ư không đời nào anh nói tôi bắt đầu suy nghĩ chà có lẽ người ta nói đúng và mỗi năm còn trong quân ngũ tôi đều nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại chơi tiếp được nữa thế rồi tôi bèn quyết định này nếu tôi có thể chơi ở tuổi hai mươi ba vậy thì tôi sẽ có thể chơi được ở tuổi hai mươi bảy có gì khác biệt đâu nào một khi đã quyết tâm roger phải đối diện với một con đường quay lại đầy cam go chẳng có trường hợp điển hình nào từ ai đó đã từng làm như vậy cả anh nói nếu tôi không có loại suy nghĩ đừng bao giờ nói không bao giờ này và nghe lời những người xung quanh có lẽ tôi sẽ bị mất tự tin và tôi sẽ không ra sức đến cùng nhưng tôi không muốn làm theo những gì người khác nghĩ rằng tôi sắp làm đi đến thất bại tôi tập luyện tôi đã thật sự thúc đẩy bản thân mình tôi hình dung nếu tôi đã thúc đẩy bản thân mình đó là tất cả những gì tôi có thể làm được và lúc đó nó sẽ mang đến cho tôi lòng tự tin cần thiết để thành công và anh đã thực hiện điều đó anh đã tham gia nfl với tư cách cầu thủ mới của đội cowboys ở tuổi hai mươi bảy anh đã tiếp tục chơi trong suốt mười một năm lãnh đạo đội đoạt bốn danh hiệu của nfl và hai giải vô địch s u p e r b o w l giải vô địch của liên đoàn bóng đá quốc gia hoa kỳ sau khi thành công trong việc đương đầu với những cam go trong nfl roger lại đối mặt với một thay đổi đầy thách đồ khác khi anh về hưu ở tuổi 38. tôi đã từng làm nhân viên phục vụ vào mùa vãn khách trong lãnh vực bất động sản anh nói cho nên khi nghỉ làm cầu thủ bóng đá tôi biết mình có thể thử làm qua nghề bất động sản thế nhưng tôi đã dành cả đời mình tập luyện để thành một vận động viên nhà nghề mất rồi cho nên khi đó tôi không thể nào chỉ dựa vào những gì đã biết để bước vào đấu trường kế tiếp này tôi cũng phải biết thu thập kinh nghiệm và dành thời gian cho cuộc phiêu lưu mới này một lần nữa cũng lại là thái độ đừng bao giờ nói không bao giờ roger biết suy nghĩ thực tế về những cần thiết để tạo chỗ đứng cho mình trong nghề nghiệp mới tôi không muốn bước chân ra ngoài đường và nói này tôi là một đại cầu thủ chính là tôi đây nhiều khách hàng mà tôi đã gọi điện thoại đến sẽ nói với tôi roger này tôi dám chắc anh là một anh chàng dễ thương và đã từng là một cầu thủ xuất sắc nhưng anh biết gì về bất động sản thế nhưng một khi họ đã thấy tôi biết gắn bó với công việc tôi sẽ được đón nhận công ty bất động sản thương mại của roger ngày nay công ty s t a r b a c k có văn phòng tại dallas new york và 17 thành phố khác của mỹ c h n g với các đối tác trên thế giới công ty 25 tuổi đời này là một trong những công ty đại diện thuê mướn phục vụ toàn phần lớn nhất nước khách hàng của nó bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong giới kinh doanh mỹ khả năng thay đổi của roger đã dẫn đến sự thành công trong từng giai đoạn của cuộc đời anh tôi tin tưởng ở sự tiến bước tới trước anh nói tôi thích c â u n g ạ n ngữ xưa này không có chuyện kẹt xe ở cây số tiếp nối những nỗ lực tiếp nối thêm nữa roger để trở thành tân binh của đội tuyển cowboys ở tuổi 27 quả thật là bất thường bởi phần lớn các vận động viên đều không chuyển sang con đường nhà nghề muộn đến như vậy trong cuộc đời của mình nhưng việc điều chỉnh cho phù hợp với khả năng tinh thần và thể chất riêng của mình là lý do mà các vận động viên nhà nghề có thể sử dụng để thay đổi theo dòng đời nghề nghiệp của mình chris evert vâng tôi có thể làm được tay quần vợt huyền thoại chris evert là một vận động viên ngôi sao giữa những ngôi sao mà tôi gặp trước tiên khi làm phóng viên tin tức thể thao truyền hình trải qua suốt dòng đời nghề nghiệp 20 năm của mình chị đã giành được sự ngưỡng mộ của mọi người về khả năng vẫn còn đủ sức thi đua lâu đến thế chị đã ít nhất cũng phải chiếm được một danh hiệu đấu đơn quan trọng mỗi năm từ năm 1974 đến năm 1986. lúc về hâu năm 1989, c h ị đã giành được 157 giải đấu đơn nhà nghề và 18 danh hiệu lớn một phần của sự thành công của chị chính là sự đón nhận thay đổi và khả năng khám phá những sức mạnh mới để duy trì sự thách đấu của mình tôi còn nhớ ở tuổi ba mươi lúc bắt đầu mùa giải năm đó một chuyên gia phân tích đã nói rằng tôi đã qua thời kỳ đỉnh cao và tôi không thể nào chiến thắng trong giải lớn được nữa chị nói lòng tự ái của tôi bị tổn thương nhưng điều đó đã làm cho tôi càng thêm quyết tâm hơn và mang đến cho tôi sự khích lệ nhiều hơn Chris không chỉ sử dụng những nghi ngờ của người khác để tự động viên mình luôn luôn là một khía cạnh hết sức quan trọng để thành công c h ị còn học được cách sử dụng lợi thế tuổi tác của mình năm đó tôi đã đánh bài martina navratilova trong trận chung kết tại pháp chị hồi tưởng tôi được người ta cho rằng chiến thắng là nhờ có nhiều năm kinh nghiệm lẫn kiến thức cộng với tính cách điềm đạm của tôi tất cả ba điều đó gắn liền với nhau tuy các cầu thủ trẻ có thể luyện tập cật lực và trụ được trên sân lâu hơn chị nói nhưng tôi đủ khôn ngoan để nhận ra mình phải thu xếp nhiều thứ trong quãng thời gian ngắn hơn cũng vậy dù một vài lần thua các cây vợt trẻ đã bắt đầu bắt t ư ớ chúng ta ngưỡng mộ những người như roger và chris những người chấp nhận và tận dụng những thay đổi theo cùng với tuổi tác sự nghỉ hưu và sự kết thúc của một giai đoạn trong đời cũng như sự bắt đầu của một giai đoạn khác nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho những thời điểm mà khi ấy một sự thay đổi chúng ta nghĩ rằng mình muốn lại chẳng mang đến công dụng gì năm 1977, khi tôi kết hôn với người chồng thứ nhất nhà sản xuất phim lừng danh robert evans nổi tiếng qua các bộ phim godfather love story và china town anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình tuy tôi đã thường xuyên đến los angeles để thực hiện các cuộc phỏng vấn thể thao nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sống ở beverly heights một lần nữa tôi đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới nơi tôi là một người lạ trên một mảnh đất xa lạ Hollywood. robert nhìn thấy tôi trên trang bìa của tạp chí p o p i l và thông qua bạn bè của cả hai đã sắp xếp một cuộc gặp mặt chẳng bao lâu sau đó tôi đã kết thúc một mối quan hệ quan trọng kéo dài năm năm và tôi vẫn còn thật bơ vơ anh ấy là một người tường trải và lịch thiệp tôi thì duyên dáng dễ mến ít lâu sau cuộc gặp gỡ đó thì chúng tôi lấy nhau và tôi đã chuyển đến ở tại căn biệt thự rất đẹp của anh ấy tuy nhiên tôi vẫn giữ lại căn hộ ở thành phố n e w York. vì tôi vẫn còn phải bay từ đông sang tây để phục vụ cho tiết mục The NFL Today của cbs là vợ của robert tôi đã trải nghiệm tận mắt và tường tận về hollywood điều đó giống như đang sống trong phim vào buổi sáng người hầu mang thức ăn sáng đến cạnh hồ bơi thế rồi tôi sẽ chơi quần vợt đôi chút trong sân nhà các ngôi sao sẽ ghé thăm vào buổi chiều hay đến ăn tối và thật là cả một bộ phim warren betty Jack Nicholson Kick d a l l a s Dustin h o c h m a n cùng những người khác nữa trong hầu hết các ngày thì ngôi nhà của chúng tôi là một tập hợp mỹ miều bao gồm những con người mỹ miều đến chơi này cuộc sống đó vẫn tiếp tục cả khi chúng tôi đi du lịch có những chuyến đi đến tận hotel s du cap nổi tiếng của nước pháp và đến cuộc liên hoan phim quốc tế ở Taormina Sikili ở Acapulco chúng tôi đã làm quen với n a t a l i e Wood. và robert warner cả hai ngẫu nhiên cũng đã có mặt ở đó mặc dù hoàn toàn thích thú thật nhưng một số khía cạnh trong thế giới lớn hơn cả cuộc đời của robert đã không còn phù hợp với tôi ngay từ đầu ở hollywood bạn phải duy trì được nhận thức rằng bạn thành công rằng bạn đang triển khai những dự án lớn rằng bạn luôn luôn đang làm việc nếu bạn không có một vở kịch hay một bộ phim được đánh giá cao trong tuần đó hay hộp thư không đầy thư bạn sẽ trở thành tin tức của quá khứ chẳng còn chỗ cho các vòng nguyệt quế của bạn nữa trong cái thành phố đó tôi đã quen làm việc trong bầu không khí có nhiều rủi ro nhiều áp lực của thế giới truyền hình n e w york do đó tôi gần như hoàn toàn ngơ ngác nhưng h o l l y w o o d là một thành phố mà trong đó toàn bộ dân chúng cứ như là nhân viên của một công ty và tôi luôn cảm thấy mình như là người đứng quan sát từ bên ngoài nhìn vào và không thật sự là một phần của nó tôi chưa bao giờ cảm thấy an tâm còn bây giờ thật ra tôi cũng đã tạo được những quan hệ hết sức tuyệt vời và đã có những giao tiếp làm ăn lớn cũng như luôn hưởng thụ được những chuyến đi đến đó nhưng ở thời điểm này nó chẳng thích hợp với tôi tôi cũng nhận ra robert và tôi đã quá vội vàng khi kết hôn trước khi chúng tôi thật sự hiểu nhau tôi đã cố gắng thích nghi nhưng khi bạn cố gắng trở thành một điều gì đó không phải là bạn điều đó chẳng bao giờ là tốt đẹp cả trong quyền tự truyện của mình robert cho rằng ý tưởng của tôi về cuộc hôn nhân là lớn, nhà màu một trắng, to ngôi cuộc o vào n nhà ngày、Chủ、nhật. Anh ấy nói đúng, cái Chủ đi và và về thò ấy a s tôi đ hôn nhân vũ báo của chúng tôi đã kết thúc sau 11 t h á n g mặc dù robert và tôi đã có một cuộc chia tay thật thân ái tạ ơn trời là tôi vẫn còn giữ căn hộ ở n e w york và công việc đưa tin thể thao và do đó tôi có thể quay trở lại nơi thích hơn với mình nếu như anh bạn Kenny Roger của tôi đã hát bạn đã biết khi nào thì giữ vậy hãy biết khi nào thì buông đôi khi bạn thực hiện một thay đổi và nó chẳng thích hợp hãy thừa nhận điều đó hãy giải quyết nó và thẳng tiến hãy hiểu rằng những thay đổi đó cũng hữu ích bởi từ đó bạn biết được những gì bạn không muốn và những gì bạn không cần bỏ đi cái gì đó không thích hợp không phải là thụt lùi đó là một bước tiến gần hơn đến một môi trường tương thích hơn nơi bạn có thể sử dụng những gì bạn đã biết thay đổi là điều không thể tránh khỏi và chẳng có gì phải sợ sau 20 năm sống ở kentucky giờ đây tôi đang ở n e w york bắt đầu trở lại một lần nữa tôi rời khỏi một kentucky bình yên và quay trở về với nhịp sống cuồng nhiệt của thành phố n e w york tôi đi cắt mái tóc dù của mình liệng bỏ rất nhiều quần áo đủ màu và bắt đầu mặc quần áo đen và xám như những người dân n e w york khác một lần nữa đó là một thay đổi lớn trong đời nhưng lần này thì tôi khôn ngoan hơn trong chuyện bắt đầu sự thay đổi có thể là bấp bênh và đảo lộn nó có thể khiến bạn cảm thấy bất an và mất cân bằng nhưng thật sự thay đổi luôn làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn tự chủ nhiều hơn thích thú hơn và phấn khích hơn giờ đây sự thay đổi đối với tôi cũng giống như một người bạn cũ tôi biết nó chẳng còn là kẻ thù của tôi nữa và tôi biết nó sẽ tiếp tục đến thăm hết lần này đến lần khác để dạy cho tôi điều mới mẻ nào đó quý thính giả thân mến quý thính giả vừa lắng nghe bài học thứ hai của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ kho sách nói com vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe bài học tiếp theo trong cuốn sách này ở phần sau